1643, lúc này, bước chân của lệ quân mặc cụ đột nhiên một trận, bởi vì ông thay được một biển quảng cáo đặc biệt lớn đặt trong đại sảnh sân bay, lệ quân mặc đi tói, không xem thì thôi, vừa xem ông tức muốn ngất đi, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của lục liễu, anh hỏi cô bao lớn, còn nói cô còn tươi nhỏ đã biết câu dẫn người khác, liệu anh lạc bị ngăn ở bàn làm việc và trong lồng ngực anh, hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người anh công thành đoạt đất mà đến. Hệt như đời trước, dễ ngửi, mê người như thế, liệu anh lạc chớp chớp đôi mắt hạnh, nhỏ giọng hỏi, cái gì là, câu người A2, lục tư tức biết cô cố ý, đều nói hiện tại cô gái quan nắp mãn kinh hoa của liệu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng mà khuynh thành, nhưng cô gái ở trước mặt anh lộ ra yếu ớt và dí dỏm bây giờ là ai, quả nhiên, lời đồn không thể tin, lúc này bên mũi mùi hương trong veo của thiếu nữ thơm kéo tới, ra là liệu anh lạc đột nhiên kiếng chân lên. dán khuôn mặt xinh đẹp vô địch tiến tới trước mắt anh lục tổng em hỏi anh đấy mặt của hai người bất ngờ không kịp đề ích phòng tới gần như thế ánh mặt lục tư tước quét đến bên môi cô vừa rồi cô chính là như vậy hôn lên môi của cô mềm mềm thơm thơm lệ quân mặc nhìn ba chữ to trên áp phích phượng vũ cung lời tuyên truyền của phượng vũ cung là như này muốn có người cùng bạn đàm luận trang sao muốn có người cùng bạn từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh triết học vậy tới phượng vũ cung đồ Trên poster còn hiện ra đại diện của Phượng Vũ Cung, lệ quân mặc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không sai mà, ông không nhìn lầm, đại diện này đúng là con gái hạ tịch quán của ông, đương nhiên, còn có đoá hồng đỏ diệp ly nhi ê anh chụp trên poster là photoshop, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của nam quán Bắc Linh, chủ tịch tôi cũng là vừa mới biết được. Lâm tiểu thư trong khoảng thời gian này mở một cái. Phượng Vũ Cung, thư ký riêng bên người ấp a ấp ốm nói. Lệ quân mặc đã nhíu mày kiếm lên, ông thấp thuần hỏi, Phượng Vũ Cung là làm cái gì, chủ tịch nhà mình mấy năm nay là người không nhiễm lửa khói nhân gian, thế nhưng thư ký riêng biết, thư ký riêng mồ hôi con mồ hôi mẹ đổ xuống, cậu ta thận trọng đánh giá sắc mặt chủ tịch nhà mình, chủ tịch tôi nói cho ngài biết, ngài ngàn vạn lần đừng, kích động, Phượng Vũ Cung này chính là một cái, hồng quán, chính là, bên trong có rất nhiều mỹ nhân, bồi đàn ông tìm thú vui. bồi trò chuyện bồi chơi bồi thư ký riêng nhanh chóng im phát bởi vì khuôn mặt tuấn tú của lệ quân mặc đã cứng lại cậu đang nói cái gì thư ký riêng lúc này thẳng người chủ chủ tịch tôi cũng không nói gì lồng ngực lệ quân mặc gấp gáp phập phòng chỉ cảm thấy một luồng máu nóng vọt lên đầu mình ông lệ quân mặc từ nhỏ chính là thiên tri kiêu từ sinh hoạt cá nhân vô cùng sạch sẽ chưa từng đi qua máy thư tiêu khiển rẻ á tiên như thế Thế nhưng, cái này không đại biểu ông cái gì cũng không hiểu, ông đã nghe hiểu, Lâm Thủy Giao lại dám mở một cái hồng quán, chủ của hồng quán gọi là gì, gọi là tú bà, S.I.U.D. Bo được rồi, chính bà đi làm tú bà còn chưa đủ, còn bắt con gái của ông, thiên kim thủ phủ đứng đầu thế giới D.P.A. cho bà, lệ quân mặc nhanh chóng nhắm mắt, để ngăn mình trực tiếp bị tức ngất, Lâm Thủy Giao, người phụ nữ đáng chết này, danh dự đời này của ông đều bị hủy ở trong tay của bà. Bà đến tột cùng còn muốn cho ông bao nhiêu cái bất ngờ, lệ quân mặc nhìn về phía thư ký riêng bên người, tháo cái biển quảng cáo kia xuống cho tôi.